Nhiều người có vẻ ngoài đạo mạo, đàng hoàng thì chưa chắc bên trong đó họ cũng được như vậy. Bốn ông bạn thân cùng ở chung một xóm, thường hay tập trung để nhậu nhẹt chè chén với nhau. Cả bốn ông đều ăn nên làm ra, sự nghiệp phát triển thì bị khẩn lại, liên tiếp gặp phải những giấc mơ kinh dị, con cái đổ đốn, nhà cửa tiêu tăng. Thấy sự lạ nên bốn bà vợ mới đi coi thầy thì biết được một sự thật kinh hoàng. Họ đã từng làm những chuyện khủng khiếp gì?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 Được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi Và câu chuyện tối hôm nay là của em Thảo và em Nhàn Tâm xin mời quý khán thính giả nghe câu chuyện của em Thảo trước Em 32 tuổi, quê Thảo ở Kiên Giang đó mọi người Diễn biến câu chuyện do em chứng kiến một phần Còn lại thì được nghe bà ngoại với mọi người trong xóm kể lại Ở xóm em có nhà có bốn ông Đó là ông hai quế, ông ba đĩa, 6 càng và 8 tàng Bốn ông này là bạn chí cốt chơi thân với nhau từ nhỏ Nhà ông Hai Quối ở đầu xóm Ai muốn đi vét mương đắp bờ là cái ông làm mà Còn ông Ba Đĩa thì đi làm cu ly thợ hồ Hồi đó ông làm thợ chính xây nhà đó Mà không hiểu làm sao mỗi lần xây bờ tường nào Bờ tường đó sập à Ông làm riết mà hao hụt vật liệu Nên chủ thầu người ta cho ông xuống làm cu ly luôn Còn ông Sáu Càng làm nghề thợ đụng Tức là đụng về làm đó, không có cố định một nghề. Ông tám tạng thì có nghề thổi kèn tay đám ma. Mỗi ông diệt, nhưng mà mỗi lần hể rảnh đó, là ngồi nhậu từ ngày này qua ngày khác. Ngoại kể, hồi trẻ bốn ông quậy dữ lắm, hay đi phá làng phá xóm, và thêm cái tật hay ghẹo con gái người ta nữa. Mấy ông có tính hay dê, cứ gặp con gái là bắt đầu dở thối sờ mó lung tung, Mấy cô hay e thẹn mà gặp mấy ổng chỉ có nước đứng đó khóc. Còn ai mà cứng đó ha, mạnh mẽ đó thì chửi lại mấy ổng như tát nước vậy. Vậy đó mà mấy ổng không có sợ nha, cứ chứng nào thật đó. Thì bản đi cho tới sau này nè, khi mấy ổng trưởng thành hơn, có gia đình vợ con đề què lắm. Nhưng mà cái máu dê thì vẫn không có bỏ. Nghe đâu hồi đó mấy ổng đi chơi gặp bốn bà vợ cũng thuộc dạng thứ dữ, chịu chơi lắm à. Mấy ổng tỏ ý định ham muốn Thì mấy bà cũng chịu luôn cưới nhau về thì không lo làm ăn đâu Tối ngày tụm lại ăn nhậu Con cái thì để cho hai bên nội ngoại lo Sau này Cha mẹ hai bên mất hết á, Thì bốn cặp vợ chồng mới biết lo làm ăn để lo cho con Nhưng cái máu ăn nhậu Thì vẫn còn nha Mỗi lần họ đi đám tiệc ở xóm đó, Là ngồi nhậu cho tới tối luôn Có khi chủ nhà người ta đuổi luôn á, Thì mới về Mấy ổng làm có tiền dữ lắm Mà không biết tiết kiệm Làm có tiền là ăn xài phung phí à Nhưng mà có tiền hoài nghe Giống như là có ai độ đó Thấy như vậy nên mấy ổng ý y Cứ làm có tiền là ăn xài hết Rồi mới đi làm tiếp Cái đợt đó nhà ông Hai Quế Bắt đầu có chuyện lạ Làm gì cũng không thành Nên vợ chồng bất hòa Con cái thì ngổ nghịch Chuyện là bữa đó Ổng bả đi đám Ăn nhậu rồi cái vợ ổng có nhảy nhóc Chung với một ông sồn sồn Ôm eo, mà sợ mà ông cắt kiểu nữa. Ông này ngồi lo nhậu không để ý tới. Cho tới khi quay lại đó, thấy vợ ổng với cha nội kia ôm nhau. Trời ơi, lúc đó ông kia thì cởi trần mà, nên ông hai quấy ổng ghen. Cầm cái chén nhào tới, đập lên đầu ông nọ, rồi cự cãi qua lại, nhoi ben á chân Ông hai nắm đầu bà hai lôi về, vừa đi vừa đấm đá túi bụi. Ông còn chửi bà là Má mày, thấy trại tùm tướp ha. Mày ngon rồi. Bữa nay về tao đập cho mày mềm mình với tao Cái ông nhảy với bà hai Mà bị ông hai đập đầu đó Thì mọi người sớm là kiểm tra Kiểm tra vết thương này kia nọ Nhưng hơn là không sao hết Ông hai làm vậy để cảnh cáo thôi Chứ không có muốn gây án mạng đâu Từ bữa đó Gia đình ông hai quối có mấy chuyện lạ Cứ tới đêm ngủ là bà hai thấy Có một người con gái Mặc đồ trắng nha Đi lướt tới chỉ mặt chồng bà mà nói là "Ông mày nó hại tao. Đá màn là cho tao." Bà Hai thấy gương mặt người đó trắng như bạch tạng vậy, mà có mấy đường gân máu nổi lên chi chít, cặp mắt với môi thì đen thui. Người đó còn nhăn răng cười với bà nữa. Dìa bà có hỏi cổ là ai thì cổ kêu là "Bà đi hỏi ông Hai sẽ biết." Nói rồi cổ biến mất tiêu. Ông Hai cũng vậy, đêm nào ông Hai ngủ cũng thấy. Sợ tới nỗi mà mỗi lần cả nhà tắt đèn đi ngủ Là ông la hét kêu là Không có được tắt đèn Để sáng trưng cho tao Tắt đèn nó tới rồi đó Ông cứ nói trong vô thức Từ ngày này qua ngày khác Bà có hỏi cái cô đó là ai Mà cứ thấy hoài ấy, Ông không nói Còn ông ba đĩa Thì ngày nào đi làm cũng nhậu Riết nhậu nghiện tới nỗi mà Ông ăn cắp vật liệu công trình đó Bán để lấy tiền mua mồi mua rượu Ngày nào ổng cũng cắt một ít sắt Hoặc là chôm thùng sơn đem bán Riết quen tay quen chân Nghĩ người ta không biết Cho tới bữa đó thì ông chủ thầu mới kêu ổng lên nói chuyện Ổng đôi chối Ổng nói là ông có Ổng nói Trời ơi lúc nào anh cũng giúp đỡ em mà Sao em dám làm vậy chứ Ông chủ thầu nói Nếu ổng làm thì nhận đi Có ở đâu chối Nhưng ổng cứ chối Nó làm có làm này kia Còn thề thốt đủ thứ nữa Thấy hỏng nói được đó Thì ông chủ thầu cho ra về Tối đó Ông ba đang ngủ thì mơ thấy có một người con gái Đi tới gần ổng mà cười Ổng thấy người đẹp nên khoái Nhào tới ôm còn hết còn hửi nữa Nhưng cô gái đó phát ra cái mùi nó không có thơm Ổng kệ luôn Lát còn sao thấy cô kia Từ từ từ từ Lột đồ ra trước mặt ổng Có máu dê mà Gặp vậy thì khoái con mắt lắm Thấy người ta lột độ tới đâu á Ông cũng lột theo tới đó Xong hết mọi thứ Đang ở chuồng tòng ngồng Thì cô gái đó nhào tới Đá liên tục liên tục liên tục vô hạ bộ của ổng Làm cho ổng đau điến Cổ cười ha ha lên rồi biến mất Sáng bữa sau Ông cảm nhận được hạ bộ của ổng bị đau Đi tiểu thì thấy nó sưng chù dù lên Ông sợ quá Kêu vợ ổng coi Thì bà ba bà nói cho Ông đi ăn nằm với con nào không trả tiền để nó đá vô thằng em ông vậy đó phải không? ổng nghe thì nói trời ơi có ngủ với ai đâu hôm qua bình thường tự nhiên cái tối ngủ sáng lại bị sưng vậy rồi bà ba vợ ổng kêu khai thiệt đi thấy cái gì bậy bạ nên mới bị vậy đó ổng nghe thì có chối nhưng bà hù nếu ổng không muốn nói đó thì thôi ổng nói thôi nghe nhưng mà nó càng sưng thêm tới lúc đó đó phải cắt bỏ luôn ấy Ông bà nghe hơi trén, nên có kể lại giấc mơ hồi tối cho bà nghe. Ta nói đó ha, nghe xong bà lấy chỗ chà đập tới tấp vô người ổng mà chửi. Thằng cha già mắc dịch mắc gió. Già khú đế rồi mà không bỏ được cái thật. Thấy cái gái tùm tướp tùm tướp à, bị vậy vừa lắm. Bà vừa đánh vừa chửi, thì ổng chỉ biết lấy tay đỡ thôi. Nói cho trong bốn bà vợ của mấy ổng thì bà ba là người dữ nhất. Tại hồi đó bà là chị đại của ba bà kia mà Từ bữa đó thì ngày nào Ông cũng thấy cô gái đó tới Rủ ông đi chơi Mỗi lần thấy là mỗi lần ở dưới nó càng sưng lên Ra nhà thuốc mua thuốc uống Cũng không hết nữa Rồi tới gia đình ông xấu Càng Bữa đó ông đi sửa máy bơm nước Cho nhà kia trên chợ kìa Không biết ông sửa làm sao mà Từ cái máy nó bị nhẹ Sửa xong mở lên cái máy cháy luôn Tức là phải mua máy mới xài luôn đó ha Ổng còn đổ lỗi cho má nhà người ta hư, hư nặng, nói hư nhẹ. Nó bây giờ nè nó cháy, ổng có liên quan tới ổng. Gặp ngay chủ nhà cũng hiền, nên ổng nói sao người ta nghe vậy. Cũng nhờ ổng đi mua máy mới vừa gắn vô. Ổng thì ăn thêm được mớ tiền nữa, tại người ta đưa tiền ổng mua máy xịn mà ổng đi mua máy nó rẻ hơn nên lợi tới mấy trăm ngàn. Bữa đó ấm êm mày về cái ổng còn hát hò dọc đường nữa chứ. Đang đi thì nghe tiếng ai đó kêu ổng là Anh ơi Lại nhà lắp dùm em cái mô tư à Nghe tưởng kèo ngon rồi Ổng quay lại trả lời Ờ Ờ nhà đâu đó Chỉ đi tôi tới lắp cho Nhưng khi quay lại thì không thấy ai hết Đứng đó được một lúc Kêu quá trời kêu luôn Mà không thấy ai ra nên ổng đi về Vừa đi vừa chữa chứ Má ơi Tưởng kiếm được kèo ngon à ai dè gặp âm binh được không. Ông vừa dứt tiếng thì nghe tiếng cười hí hí trong bụi cây. Tưởng đứa nào nó chọc. Ông lụm cục đá chạp bá. Ông chội vô cái bụi cây gần đó. Vừa chội xong nguyên bầy ông dò dẻ nó túa ra đánh ông tới tấp, Chịu hết nổi nên ông nhào xuống cái mương gần đó mà tránh. Ông dò dẻ nó đánh độc địa dữ lắm. Nhất mấy ngày mấy đêm mới hết. Có khi còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Ông sáu cạn bay xuống mương ngập lặng lát sao thấy ổn ổn rồi, cái ông chòi đầu lên thì thấy có cái gì trôi lại, nhìn kỹ thì ông mới tá quả là ông bay xuống hầm cậu cá tra. vừa lúc có người kêu ổn là, ui, làm gì bẫy xuống đây ngập lặng thấy ghê cho nổi, đừng có động nước nghe, để tôi đi cậu cái. người ta nói ông thấy thì leo lên bờ ông kịp luôn, đó. chạy về nhà trong khi mùi hôi nó lan tỏa khắp nơi trong xóm. Về tới nhà, vợ con ổng né như né tà vậy, tắm hết mấy cục xà bông luôn á, cũng không hết nổi cái mùi nồng nặc nữa. Vợ ổng hỏi đi đứng kiểu gì mà người ngộm thúi ần vậy, ổng mới kể lại cho bà nghe. Ổng còn nghi là ma kêu ổng á. Bà Sáu nói ổng tào lao, ban ngày ban mặt làm gì có ma. Bà nói ổng ăn nhậu trí cái giờ thần hồn nát tính, suy nghĩ bậy bạ. Tối đó ông ngủ thấy có một cái bóng trắng đi vô tiếng lại chỗ ông áp sát cái mặt vô cái mồm cười với ông Người đó cười tới đâu thì máu mắt, máu miệng nó chảy ra tới đó Còn ghê hơn nữa là người đó lấy tay bứt cái đầu quăng lên người ông Ông sáu thấy sợ quá là bài hải Vợ ông giật mình quay qua tán trong cái bóp Tỉnh hồn, ông ngồi ôm bà cứng ngắt Giống như là đứa con nít nó thiếu hơi mẹ vậy đó Vậy đó mà mỗi lần ông ngủ một mình sẽ thấy cô đó lại, còn ôm vợ ông ngủ thì không thấy. Nên từ bữa đó, ông sáu ngủ ông ôm bà sáu cứng ngắc. Bà đi đâu á, ông cũng đi theo không rời nửa bước. Còn bên nhà ông tám tám thì vợ chồng đang hạnh phúc vì vừa trốn đậm nắm rơm á. Trong bốn cặp vợ chồng thì nhà ông tám hai vợ chồng chịu khó làm ăn dữ lắm. Ông bả có hai đứa con. Bà đứa nào cũng học giỏi Còn bà Tám thì giỏi việc buôn bán Ở nhà bà trồng nấm rơm Bán được quanh năm Nên vô mùa được giá đó thì trúng đậm luôn Bữa đó bà Tám bán nấm rơm về Thấy ông Tám nằm trong nhà đưa giỏng bấm điện thoại Ông thấy bà nói chơi Ê bà hỏng ấy á Tui với bà đi mua chiếc SH chạy đi Bạn đi nhạc chung á Tụi nó mới khoe Mua chiếc Vision mấy chục triệu Mình trúng nấm rơm mà cũng được khá khá đó Đi mua chiếc SH đi, chạy cho ngon Bà Tám thì được một cái là hay hưởng ứng theo chồng dữ lắm Ông nói gì là bà cũng nghe theo Đem đồ vô dẹp Bà Tám mở tủ đếm tiền thì thấy bị thiếu Bà chạy ra hỏi ông Tám coi có lấy tiền không Thì ông nói không có Thấy lạ cái bà mới kiểm tra một lần nữa Thì mất hết mấy triệu Tá quả tam tinh Bà nổi quạo wow lên chửi ông chứ Thằng cha già mắc vậy Lấy tiền thì nhận mẹ đi Bà đặt nó không có, ông tính đổ thừa cho ai trong nhà này lấy hả? Nghe bị chửi, ông Tám quạo lên, đó là bà du quan trọng. Xong cái hai vợ chồng cự lộn tới nỗi bà Tám á, chạy xuống bếp cầm dao trượt ổng chạy có cờ. Ông Tám vừa chạy vừa khóc, nó không có lấy, mà bà đổ thừa còn cầm dao dí chạy nữa. Hàng xóm thấy có can, lại hỏi sự tình thì ông mới kể là mọi chuyện. Ai nghe cũng nói bà coi có để chỗ nào khác mà quên không Nhưng lúc đó mặt bà Tám kỳ lắm Hai con mắt thì long lên Miệng thì nghiến trăng nhìn giống như là ai dựa vô đó Bà chửi sẵn sàng, sẵn sẵn Ông Tám thì chỉ biết cam chịu thôi Từ bữa đó nhà ông ngày nào cũng có chuyện Ông đi đâu làm cái gì thì bà cũng chửi Riết tới nỗi bà đuổi ông đi luôn Vì dám ăn cắp tiền Xô so, đám ma tới giờ đi thì bị quỷ độc xuất Một tuần lễ có ba cái đám thì bị quỷ hết Gặp thêm tối bắt đầu ngủ Thì ông thấy có cái bóng trắng Ngồi trên cây sàn ngang nhã Nó chổng cái đầu xuống mà cười với ông Día ông thấy cái miệng người đó cười tét tới mang tay Có mấy cái răng nanh nữa Trời ơi miệng cười mà nước đen ngòm Ở đâu nó cứ chảy xuống mặt ông Tám Thấy kinh khủng quá Ông la lên Đang la thì bị ăn đạp một cái ngay be sườn Rớt xuống giường Tỉnh ngủ Ông lồn cồm bò dậy Thì thấy bà Tám ngồi chống nạnh Mà hai con mắt trợn lên nhìn thấy ghê dữ lắm Bà Tám chỉ mặt ông chửi cha, Cái thứ báo đời Ngủ mà cứ la hét um sầm à Tôi đã cảnh cáo nha Nghe la nữa đó là mệt mình á Nghe hèn vậy nên ông không có dám hó hé Mà bà Tám từ hồi đó tới giờ hiền lắm Sao tự nhiên bây giờ bà giữ Mà chặn lửa thì không biết Thấy nhà ai cũng có sự lạ Nên bữa đó Vợ của ba ông Hai quế Ba đĩa Với sáu càng Ngồi quán nước Kể nhau nghe chuyện nhà mấy bữa nay Thấy lạ nên ba bà bạn nhau Đi gặp thầy để coi coi là Nhà mình có chuyện gì không Bà sáu tính rủ thêm bà tám nữa Nhưng hai bà kia cản Nó là bà tám dạo này cũng khác Không có dám rủ Sợ bà đang bị ai dựa mà đi chung á Trời ơi, có khi bà bóp cổ chết từng người. Bàn nhau xong thì hẹn nhau bữa sau đi thầy. Qua bữa sau, ba bà hẹn nhau tới nhà bà Bảy Cao. Nhà bà Bảy ở tuốt miệt U minh thượng. Hai bên là hàng cây đước mọc đan xen nhau. Phải đi võ lãi mới vô được á. Tại chỗ bà ở không có đường lộ, toàn sông nước không à. Thuê võ lãi chở vô tới nhà bà Bảy. Thấy bà đang ngồi ăn trầu thì ba bà đi vô khoanh tay thưa Bà phun bã trào cái bẹp, ngút nhìn ba bà rồi nói Tới làm gì đây? Mình muốn hỏi gì hỏi lẹ Ba bà mới ngồi kể lại mọi chuyện trong nhà Nhưng không có quên kể dùm luôn chuyện nhà bà Tám Bà Bảy nghe thì gật đầu Bà đứng dậy đi vô nhà rồi kêu ba bà vô theo Bà đi lại bàn thợ rút nhang đốt lên rồi cắm xung quanh nhà Xong bà lại ngồi ở giữa ba bà kia Ngồi nhắm mắt một lúc thì bà nói Có một dòng nữ đi theo phá Bây giờ muốn biết rõ đó Thì một người phải cho mượn sát Để người ta nhập vô Ba bà nghe thì hơi tái mặt Bà này chỉ bà kia Bà kia chỉ bà nọ Đùng đẩy qua lại Thì bà Bảy kêu Thôi Để tao tự chọn cho lẹ Có ba con à Mà cái nhà tao như cái chợ vậy đó Bà chỉ vô bà ba Rồi kêu là bả hợp á Kêu bả ngồi xếp bằng lại Thả lỏng đi Rồi bà Bảy đọc lầm rầm, dẻ dẻ gì đó thì kêu nhập. Bà ba mới rùng mình, đầu gục xuống. Lát sau thì ngước mặt lên nhìn bà Bảy rồi cười. Bà Bảy hỏi, Cô là ai? Ở đâu tới đây? Sao chết rồi đó, không chịu đi đầu thai? Sao theo ám nhà người ta hoài vậy? Dòng trong xác bà ba trả lời là, Dạ con tên Mận, con ở miệt An Biên á, đi qua xin việc làm ở nhà bà Sáu Phước. Nói tới đó thì dâm cô mẩn khóc, kể lại mọi chuyện cho bà Bảy với hai bà kia nghe. Có lần đó, cô được người bà con đang làm cho nhà bà Sáu Phước xin cho vô làm để kiếm tiền trang trải nuôi mẹ già bệnh ở nhà. Mà xui một cái là trên đường đi thì gặp bốn ông, hai quấy, ba đĩa, sáu càng với tám tàng này nè. Cô mẩn đẹp gái lắm, tóc dài, gương mặt sáng nhìn hút hồn người khác. Do cổ ở nơi khác tới mà Nên không có biết bốn ông này có tánh xấu Thấy thì đi lại hỏi chứ Dạ mấy anh ơi Cho em hỏi đường vô nhà bà Sáu Phước ở đâu vậy Mấy ông nghe có quay lại Thì nhìn thấy cô này đẹp quá Mấy ông nhìn nhau một hồi Thì ông Tám tàn hỏi cổ chơi Ủa Em ở đâu tới kiếm nhà bà Sáu vậy em Ông Tám vừa nói vừa đứng lên Ông kêu là biết nhà bà Sáu Phước Để mấy ông dẫn cô đi Cổ nghe thì chưa kịp cảm ơn nữa đã thấy bốn ông đứng bao quanh cổ, tiếng sát lại gần chỗ cô gái, bắt đầu mấy ông đụng chỗ này, đờ chỗ kia, mà dở thói dây sòm. Cổ thấy mấy ông tiến lại gần á thì có hơi sợ, mới lùi ra phía sau. Nhưng con mặn bị bốn ông ông bao dây mà lùi ra phía sau đó thì đụng ông kia, vậy đó mà mấy ông nhào vô, người thì bụng miệng, người thì giữ tay cổ, người thì giữ hai cái chân cổ lại. Cho người còn lại đè xuống rồi bắt đầu hãm hiếp cổ Do bị giữ lại mà Nên cô Mận không có phản kháng gì được Một mình cổ chống bốn người mà Gặp nơi đồng không mong quạnh nữa Thân gái một người thôi đã làm hỏng lại rồi Huống hồ gì tới bốn người Bốn ổng hãm hiếp cô Mận xong Thì bỏ đi hỏng thèm nhìn lại để cổ nằm tại chỗ luôn Không mảnh giải che thân Quần áo thì bị xé rách tan ben ở chân. Gặp cổ là người xứ khác Nên mấy ổng không có sợ cổ đi ra đường nói gì đâu. Bị hiếp mà không lẽ nói cho người khác biết có thể nhục sao. Còn phải giấu chứ. Đó, mấy ổng cứ nghĩ vậy. Nhưng không may cho mấy ổng là cô Mận kiệt sức rồi chết ngay sau đó luôn. Dòng cổ giấc dưỡng ở chỗ chết cả năm trời. Thì bữa đó, thấy mấy ổng lôi con người ta ra bụi dở trò đồi bại nữa. Cô Mận nhớ mặt từng người nên nhập vô cô đó, nhát mấy ổng một trận bỏ chạy té khói từ bữa đó cổ theo mấy ổng về phá hết nhà người này qua tới nhà người kia bà ba với bà sáu nghe xong là tái mặt tại hội trẻ mấy bảo quen ổng cũng là qua chuyện đó mà nên bây giờ nghe mấy ổng cưỡng hiếp con người ta cho tới chết thì mặt đỏ tía tay mấy bà vợ khuyên cổ đi đi chuyện cũng qua lâu rồi nên mong cổ bỏ qua nhưng con mận không chịu cổ nói chồng của mấy bà giết tôi rồi Bây giờ kêu tôi tha hả tha sao Tôi phải theo cho tới khi nào mấy ổng chết á, Thì mới đi được Bà Bảy nghe cũng có khuyên Nhưng cổ không chịu Cổ thoát ra đi đã mất tiêu rồi Khi cổ đi á, thì bà ba ngã ra xỉu Bà Bảy nói cổ quán hận nặng quá Thành ra khó buông bỏ Thấy không được Nên mấy bả đợi bà ba tỉnh Rồi mấy bả đi về Trên đường về mấy bả bàn tính kiếm thầy khác Tại bà Bảy thấy sao hiền quá, à. không có dám làm gì cô Mận. Về nhà mấy bà hỏi thăm, thì biết được nhà ông thầy bùa ở Tuốt An Giang. Á. Nghe đâu ổng chuyên làm bùa ngải nhưng phải có nhiều tiền á, thì mới gặp được. Qua bữa sau, mấy bà rủ thêm bà Tám đi nữa. Nhưng không nói đi ỉm bùa, mà chỉ nói rủ đi chơi. tại cũng sợ bà Tám đang bị dâm cô Mận dựa, nói ra sợ ông Thành. Bốn bà lần mò đi tới nhà ông thầy bùa, Cái ông này ta là thầy Đạo Ở đó mọi người hay kêu ông là thầy Đạo Khỉ Tại ông ốm ốm Nhìn mặt giống con khỉ vậy đó Bốn bà đi tới Thấy khung cảnh nhà ông thầy khác hẳn nhà bà Bảy Tại nhà bà Bảy là chính Đạo mà Nên nhìn nhà khung cảnh sáng sủa Còn nhà ông thầy Đạo Khỉ đó Nó âm u Bước vô sân mà nó lạnh ngắt à Thấy bốn bà đi vô Ông thầy Đạo cười nhếch mép hỏi cho Tới đây định yểm ai Có tiền không tới hả? Nghe ổng hỏi ba bà gật đầu như bữa cũ vậy Cầm một sắp 500 ngàn dày cuôi Để trước mặt ổng Rồi bà ba đĩa nói chứ? Dạ Tụi con tới đây nhờ thầy bắt dầm cái dông tên là Mận Nó theo nó phá gia đình tụi con mấy năm nay nè ổng thấy tiền nó cái mặt sáng rỡ luôn Nghe bà ba nói xong thì gật đầu ổng đi vô trong Lấy bốn cái túi màu đen đem ra Đưa cho mấy bà Dặn về đó, chôn dưới bốn góc nhà để trấn trạch Còn dâm cô Mận á, thì để ổng nhận lấy mấy cái túi đen đó xong Thì ông chỉ mặt bà Tám nói là Dâm vừa lâu nha Mất một phần hồn rồi đó Bây giờ ổng đốt bụa cho bà uống là bình thường liền Ổng lấy ly nước Xong lấy tờ bùa màu đỏ đốt lên Rồi thả vô ly nước Nước từ màu trắng chuyển qua màu đỏ Xong chính ổng là người cho bà Tám uống luôn Uống xong một lát sau thì sắc mặt bà Tám trở lại bình thường. Ông thầy lấy cái hũ màu đen ra, lấy nhang dẻ lên đó rồi đọc cái chú ngữ gì nghe lạ lắm. Một lát sau thì tự nhiên cái hũ đó có khói đen bốc lên. Ông lấy miếng giải đen đậy lại rồi dán bùa lên. Quay ra ông thầy nói chơi, Tôi bắt xong rồi đó. Bây giờ mọi người về yên tâm ăn ngon ngủ khỏe rồi đó. Bốn bà nghe thì lại ông thầy như tới sao vậy Rồi xin phép ra về Sau khi yểm cô Mận xong Mới đầu về thì họ làm ăn được nha Nhưng dần dần thì làm ngày càng lũng bại Làm đau thua đó Bốn ông thì bệnh ngày càng nặng Nhưng không tìm ra nguyên do Tự tự con cái thì đổ đốn Ăn chơi Riết tới nổi nhà cửa đất đai bán sạch Ông hà với ông 8 thì mất Do một lần đi nhậu qua lộ ẩu Bị xe tông chết Còn hai ông kia đó thì điên điên dạy dạy. Sau này khi bốn bà có lỡ miệng kể lại cho bà ngoại với hàng xóm nghe đó thì ai cũng la trời không. Nói ác gì mà ác quá vậy? Đã hãm hiếp người ta chết thì đi tìm thầy nào đó để khuyên cổ bỏ đi siêu thoát đi. Đằng này hại người ta còn ỉm người ta luôn. Bởi vậy mà ăn mấy ngốc đầu không nổi đó. Mấy bà vợ thì chán cảnh chồng con nên mấy bà nắm tay nhau bỏ đi biệt tích cho tới bây giờ. Nhưng thật ra ông thầy Đạo là đệ tử của bà Bảy Ông nói ỉm con bận đó Nhưng mà không có Ông đưa cổ vô hủ rồi đem về cho bà Bảy Ngày ngày nghe bà chú Pháp để mau đầu thai Hiện tại thì ông ba để còn sống Nhưng mà ông đi xin ăn luôn Còn ông xấu cạn đó Không có được bình thường Có lúc ngồi khóc như đương nít vậy Con cái của mấy ông thì bỏ đi Mỗi đứa một nơi Bà ta nói đời cha ăn mặn là đợi con khát nước Nên trước khi mình làm chuyện gì đó Thì nên suy nghĩ kỹ Phải nghĩ tới hậu quả Chứ đừng có nghĩ cái lợi trước mắt Mà ảnh hưởng tới con cái sau này Và câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Là của em nhàng quê ở Nghệ An Cả gia đình em vô Sài Gòn lập nghiệp Đã 20 năm tròn rồi Ông nội em là một phanh cứng của kênh á, Ông mới nhớ chuyện trong nhà mình ngày xưa Ở dưới quê ông Tận chứng kiến Và gia đình ông Mạnh hàng xóm Qua lời kể của ông nội và ba mẹ nên em viết lại câu chuyện để gửi về cho chương trình ha. Tâm sự một xíu là ông nội em có nói vậy nè. Trời ơi. khán giả họ gửi về đông quá đó, câu chuyện của ông chừng nào mới tới lượt lên sóng. Thì em có nói là từ từ cũng tới lượt à. Chắc chắn là chương trình không có bỏ sót chuyện của mình đâu. Vậy đó ông mới yên tâm. Trời ơi, ngày nào ông cũng nghe chuyện ma của tâm kể. Ông nội em rất là thích hóng chuyện. Có nhiều câu chuyện bất xúc á, là ông nội ngồi chủ thầy luôn Còn chuyện xúc động á, Ông nội ngồi khóc Em chọc có ông nội quê Ông nói là Tào nghẹt mũi khóc nào mày Thì đó là lời tâm sự của ông nội ha. Ba em với ông nội kể Cái năm 2001 Thì em mới được 3 tuổi à, Ông nội chia đất cho bốn người con Ba em là con lớn Ở với ông Nên được mảnh đất với cái nhà đang ở cô ba, cô tư, cô út, người nào cũng được ông nội chia cho một cái nền nhà ở ngoài con lộ á, ngon hơn cái mảnh đất của ông nội. vậy mà về rỉ tai nhau nghe làm sao không biết, nói là mảnh đất đó giá trị gấp mấy lần cái nền của mấy cô, nên mấy cô vô đòi ông nội chia lại. lúc trước có thể nói ba có nhiệm vụ lo trong nội, cho nên sau này nè, ngoài mảnh đất đó ra thì cái nền nhà cũng sẽ là của ba. vậy mà nghe đất có giá trị, mấy cô lật lọng. Mà đất đó giá trị gì đâu Bị nhả tú trong khắp bà tó mà Ba với mẹ đi làm á, Bị trẻo đường Mà còn xa nữa Nên đi lại rất là khó khăn Nhất là cái mùa mưa á. À, Đường sình lầy khó đi dữ lắm Đó Đất vậy đó thì làm gì có giá gấp mấy lần Như mấy cô nói bà mấy bạn với ông nội là Thôi bán mảnh đất ở chỗ đó đi Rồi đi ra lộ lớn ở cho ba dễ bề làm ăn với Lại phụng dưỡng ông nội Thì mấy cô bắt đầu sững cồ lên Xúm nhau vô làm rùm ben lên Không cho nội bán Nói đất đó là đất kỷ niệm lúc bà nội còn sống Bán là dông linh của bà Trên trời sẽ buồn lắm Cha mới hỏi Ủa sao cô biết hay vậy Bộ cô nói chuyện được với má hả Hay là mấy cô muốn á Nói mẹ ra đi tí còn sống sợ sờ sờ đó Mấy cô muốn lấy thì phụng dưỡng tía đi Khi nào tía về trời với má đó Mấy cô được hưởng Anh lấy cái nền nhà ngoài lộ á Cái mấy cô nhào nhào lên Ai cũng nào chồng nào con Nào xa xôi cách trở Diễn hết lý do này tới lý do kia Để khỏi phải nuôi ông nội Mấy dưỡng á thì im re Không ai dám lên tiếng Bà mới nói chơi, Vậy thì mấy cô đừng có đòi hỏi Con gái mà được tía chia cho con vậy là ngon lắm rồi Anh nè Mấy cô thấy anh đã có cái nền nhà nào đâu Chưa tính bao nhiêu năm anh phụ tí Lo cho mấy cô không lớn Lo cho mấy cô lập gia đình nữa Lúc cưới đó Cô nào anh cũng cho một chỉ vàng Chưa bao giờ anh bắt mấy cô phải trả nợ Tự anh gánh hết Sau này đó anh lấy chị hai rồi á, Mấy cô có cho là chị giao phân vàng nào không? Hả? Rồi hai vợ chồng anh làm trả Cái khoản nợ dư âm của mấy cô nữa đó Sao? Sao mấy cô tính đi? Muốn công bằng không? Anh tính hết cho mấy cô coi Trời ơi Mấy cô im ru Không dám nói một tiếng Ba nói đúng quá mà Mấy vợ ngồi nghe thấy nhục thai Nên ai cũng dắt vợ mình dẻ trân Ông nội cũng buồn lắm Bị nuôi mấy cô khôn lớn mà Tới khi đụng chuyện Thì lại vì lợi ích mà đùng đẩy cho nhau Coi ông như là cục ghẻ vậy Muốn liền đâu liền à Bỏ vậy sau này nè Ông nội thương ba dữ lắm Ba mẹ đẻ anh hai với em, rồi một tay ông nội nuôi hai anh em từ lúc đó hỏn cho tới lớn luôn. Ông nội mới rao bán miếng đất mà mấy tháng trời không có ai mua. Ngộ là có ai vô hỏi không trả giá hay chốt vậy trơn á, họ về luôn, không có quay lại nữa. Có người vô coi thấy ưng, có đặt cọc mà họ mới đi chưa được nửa tiếng đồng hồ nữa, họ quay lại quyết định lấy lại cọc, không mua nữa. Đúng luật Nếu họ không mua nữa thì mất cọc ráng chịu đúng không? Nhưng ông nội vẫn trả lại hết cho họ. Ông nội nói thôi, lấy làm chi thất đất dữ lắm. Có lần ông nội đang đứng trước cửa nhà. Có ông kia chạy vô hỏi mua đất. Hỏi ra là ông tên Kiên ở thành phố xuống. Ông trạc tụi ông nội. Hỏi ông nội là bán đất hả? Thì ông nội mới gật đầu. Cái ông Kiên bẻ ông nội á, lên xe đi. Ông chở ra quán cà phê bàn rồi có gì đặt cọc. Khi ra quán, ông Kiên kêu hai ly cà phê đá Rồi hỏi ông nội tính bán đất bao nhiêu cái ổng còn nói là cho theo ông nội 10 triệu Bị ông mua dùm cho bà chị, bà giàu lắm Ông Kiên mới đưa giấy tờ để ông nội ký giấy mua bán đi Mà ông nội lúc đó rất là tỉnh táo nha Mới nói chơ Ủa, anh đã đặt cọc cái gì cho tôi đâu bắt tôi ký Ký là ký làm sao Cái ông nội nhanh tay móc điện thoại Nokia ra Cái điện thoại cũng nội là ba mẹ dành dụng tiền Mới sắm cho ông nội đó Còn mới ken xà ben luôn Bấm gọi cho ba chạy ra Thì ông để cái điện thoại trên bàn Rồi tranh luận với ông Kiên Ông mới nói với ông nội là Ông ký đi tôi chồng hết tiền luôn nè Tặng ông thêm 10 triệu nữa Ông Kiên ổng móc ra hai cọc tiền Chìa cho ông nội coi Vừa nói ổng vừa vỗ vỗ vô cái cặp táp của ổng Không biết có cái gì trong đó Mà thấy độn bự dữ lắm kìa Tục cục luôn Y như mấy sắp tiền vậy Tới lúc này nè nà, Là tự nhiên ông nội thấy chóng dáng mặt mày nha Mà thấy nó hơi lấn cấn Nói mua dùm chị Mà sao lại ăn lờ chị mình Rồi còn cho ông nội tận 10 triệu Thấy kỳ với mạch mỡ mạ trong người Mà ông nội ráng điềm tĩnh Nhất quyết không chịu Đòi chờ ba ra rồi tính Ông kia mới bỏ hết giấy tờ Với hai cọc tiền vô trong cặp táp Rồi nói là ông đi toilet 15 phút sau là ba chạy lên tới Ba hỏi ông nội có chuyện gì vậy? Tại đang làm cho người ta mà Ba phải xin nghỉ làm chạy về Thì ông mới kể ra nãy giờ vậy vậy đó Ông mới kêu ba đợi ông kia đi toilet ra là biết à Hai tiếng con ngồi đợi hoài Đợi hoài có thấy ông ra đâu Lúc này ông nội mới nhớ ra là Có khi nào ông Kiên giả bộ đi toilet Rồi ông chuồn để mất tiêu ông ta Ông nội mới kêu ba là Đầu bây thử vô toilet coi Để coi ông kia có trỏng không? Thì ba mới đi vô trọng kiếm Mà có thấy ai đi toilet đâu Lúc này ông nội biết là ông xém nữa bị lừa rồi Bút xa gà chết rồi Ông nội mới nói với ba là Thôi kệ đi Không mất gì là mừng rồi. Ông nội kêu ba gì ông nội về Không hiểu sao đứng lên cứ bị choán dán mặt mày Ông nội móc tiền để trả hai ly cà phê Thì mò không có thấy cái bóp tiền đâu Rồi mới nhớ lại cái điện thoại hồi nãy Để trên bàn nữa Nhìn dưới bàn rồi mò hết túi luôn còn không thấy Tới lúc này ông nội mới nhớ là hồi nãy đó Ông gọi cho ba rồi để điện thoại trên bàn Chắc chắn là ông kiên gom giấy tờ rồi lấy luôn điện thoại Còn cái bóp tiền là bị lấy hồi nào đó Ông hổng hay luôn hơn là cái bóp cũ Chỉ có ít tiền lẻ Lúc sáng bà để vô bóp cho ông nội 200.000 ngàn Ông mua thuốc hốc Còn ít tiền dư ở trong thôi Ông nội về nhà mà nằm cứ mệt mỡ trong người hoài Ông mới quyết định bữa sau đi coi thầy Ba mới xin nghỉ làm một bữa nữa Để chở ông nội đi Thầy dở mí mắt của ông nội lên coi Ông thầy mới nói là Ông nội bị bỏ ngải nghe Ông nội nghe hết hồn luôn Ông thầy nói là hên là mới đó Để ông gỡ cho Thì ông thầy chích máu trên trán ông nội Nặng ra mà không phải máu nghe Cái gì đó nó nhớt nhớt Nó y như cục đờm mà có màu nâu sẫm vậy đó Ông thầy mới nói là Hên trong nội Không là vừa mất người vừa mất đất kìa Ông nội với ba kể với cả nhà là ông thầy này hay Rõ ràng là hai người đã nói gì tới cái vụ hôm qua đâu Mà sao ông thầy biết hết à Ông thầy còn nói là Ông nội muốn bán đất nữa, Nói trong đất ông có nhiều dông linh ở trọng Họ hiền không có giữ Lớn nhỏ gì cũng có Họ có duyên với gia đình ông nội Nên không có cho ông bán được đất Muốn bán được đó thì cúng lễ sinh họ Cúng 6 con gà trống 4 con mái 12 chén chè Bánh trái với lại giấy tiền vàng bạc Không được thiếu Làm theo yên vậy đi Nếu họ cho thì trong vòng 3 ngày Sẽ có người tới chồng tiền rớp rẻn liệt Ông nội về nhà nói mẹ mua gà với chè về nấu Làm y chang như ông thầy nói Mà thiệt Chưa tới 3 ngày nữa Là người ta tới coi đất chồng tiền cái rớp Ký giấy xong xuôi trong vòng có 1 tiếng đồng hồ à Ông nội vui quá đi Chiều tối ông nội cúng tạ ơn cho họ thêm một mâm nhỏ nữa. Rồi ông đốt nhang xá bốn phía, tỏ lòng cảm ơn các vong linh ở đó. Bán đất trong đó xong là ông nội với ba em đi mua được miếng đất ngay con lộ lớn. Cả nhà em dọn đồ đặt ra chỗ mới ở. Ông nội ôm di ảnh của bà nội đặt lên trên bàn thờ, còn nói là Nay bà được vô nhà mới ở sướng rồi nha. Rồi ông cười hiền ẩm em đốt nhang cắm vô lưu hương cho bà nội. Thiệt tình ra ngoài này ở tiện đường cho ba mẹ đi làm. Mùa mưa khỏi có phải lặn lội cái con đường sình lầy nữa. Cái nhà được ông nội với ba dựng bằng gỗ, nền xi măng bóng loán. Ngày nào mà mẹ lau nhà sạch quá đó, nhìn xuống ha còn thấy mặt mình ở dưới sàn nữa mà. Ông nội thấy mảnh đất trống kế bên con cái cây liễu già. Nên ông nội xin ông mạnh đó, tức là người chủ đất đó, được trồng trao với nuôi mấy con ngỗng Ông Mạnh đồng ý rồi nên ông nội đi mua được hai cặp ngỗng lớn, mua thêm lưới về để rào lại dưới gốc cây liễu. Ông nội còn đào cho mấy con ngỗng một cái ao mini vuông dứt, cỡ đâu một mét đó, cho tụi nó tắm. Một bên trồng rau, nào là cải xanh xà lách rau quế nữa. Ngày nào ba mẹ cũng đi làm suốt, hai anh em đi học, còn em lúc đó mới có ba tuổi à ở nhà quanh quẩn với ông nội vậy đó. Hai ông cháu lũi tuổi hì hụi với nhau ngoài đám rau Ông nội thì cuốt đất mà hôi một kê Vì tuôn ra như tắm Còn em lúc đó cũng hì hụi dọc đất Cực lắm bộ Ông nội cất cho tụi ngỗng cái chuồng đẹp lắm Mà kỳ lạ là Mấy con ngỗng nó cứ kêu la suốt ngày điếc hết lỗ tai Ban ngày nó ở bên đó ăn ngủ nghỉ Mà tối là nó không có chịu ngủ ở bển đâu Cứ nép sát vô dách nhà bên này Y như là tụi nó đang sợ cái gì đó Ông nội có đuổi tụi nó vô chuồng Mà lùa cỡ nào cỡ nha Tụi nó chạy vòng vòng một hồi ấy cũng ở cái dách à Biết rồi mỡ cái ông khệ luôn Hai ba tháng sau là rau lớn sắp cắt ăn được rồi Thì tối bữa đó là ông nội ngủ nằm mơ Thấy một người đàn bà đi bằng tứ chi Móng tay móng chân gì dài sạc Bò đi ăn sạch hết rau công nội trồng luôn Tức quá ông lấy cây chỗ chà ông tự chế Ông quất cái bà đó bà chạy mất tiêu Giật mình tỉnh dậy mới biết là mơ Ông mới trở lại giấc ngủ Trời ngủ ngon cho tới sáng Sáng bữa sau Ông nội qua đặng ngắm đám rào Giống như là mọi ngày đó Thấy nguyên cái đám nó bị con dĩ gặm trụ hết trơn Còn mỗi cái góc rào thôi Buồn quá Ông nội nói với ba Ba ra coi thắc mắc là của cái rào còn yên nguyên à Mấy con ngỗng tối nó vô ngủ rồi Sao nó mò ra ăn được Ông nội nghĩ thôi lỡ rồi Cuốt đất cho xốp lên, trồng lại cái mới. Tối bữa sau, ông nội ngủ là nằm mơ. Thấy có người đàn bà, mặt nhăn nheo, da lòng thòng đủ xuống thấy ghê dữ lắm. Giống như là giấc mơ trước vậy đó. Thấy hai con mắt bà trân trân nhìn ông nội rồi nói. Mặc dù thấy đó là đàn bà đó, nhưng bà nói cái giọng đàn ông. nghe ồn ồn thấy ghê lắm. Bà nói, mày trả lại nhà cho tao. Không là tao giật đầu tụi mày chết rồi. Ông nội tỉnh dậy Sáng bữa sau uống nước trà với ba Có kể cho ba nghe Kể luôn cái giấc mơ hôm bữa ông thấy Bà đi bốn chân Ăn hết trao của nhà mình bà mới nói với ông nội là Thôi để ba đi làm Chiều về sớm chở ông đi coi thầy Vậy là chiều đó Ba mới chở ông nội đi qua thầy Cái thầy mà hôm trước coi mà bán được đất đó Thì thầy nói là kế đất nhà ông Có con quỷ dữ lắm Nó ngự ở đó lâu lắm rồi đó Ông trồng rau chỗ nó ở Nó mặc định là của nó Nó ăn mộng nội đánh Nên nó giận dữ lắm Nó báo mộng cho ông vậy Thì ông dọn dẹp đi Đừng có phạm tới nó Ông thầy đưa cho ông nội lá bùa bình an Kêu ông giữ trong người Ông nội với cha về là trời đã tối hù rồi Ông mới nói với cha là Thôi để sáng mai rồi dọn Giờ ăn cơm rồi đi ngủ Đang ngủ nửa đêm Cái ông giật mình tỉnh giấc Nghe rõ ràng có cái tiếng lảm như là ai bị trấn nước vậy. Nghe ọc ọc ọc vậy. Ông nội mới lấy cái đèn pin, mở cửa ra ngoài, rọi đèn xung quanh. Lia đèn pin ngay cái mini của tụi ngỏng tắm. Thấy anh hai em đang ụp mặt ở trong. Ông hô quán lên là, thằng hai ra đây lẹ lên. Con mày nó làm gì nè. Rồi ông chạy qua bển kéo anh hai lên. Ba mẹ mắt nhắm mắt mở chạy qua, thấy anh hai đã xỉu rồi. Bà sóc hai chân anh lên dốc ngược lại rồi bỏ xuống hô hấp, ấn ngực cho anh. Một hồi cái miệng anh mới ói hết nước dơ của mấy con ngỗng tắm ra. Mẹ lao nước ấm thay quần áo cho anh. Ông nội mới hỏi anh tại sao đi qua bên đó làm gì. Anh nói là anh đang ngủ, có bà già, kêu anh đi theo bà chơi. Tới cái mường nước bà kêu anh ngồi xuống đi. Rồi anh bị bà nhấn đầu xuống nước. Bà còn nói, lì hả, lì nè, lì nè. Nhấn đầu anh xuống cái nào là bà nói cái đó Mà cái giọng ghê dữ lắm tay bà làm như cái móng nhọn á, Nhọn liễu à Nó đâm vô đầu anh đang muốn chết Rồi anh không còn biết gì luôn Tỉnh vậy là anh thấy anh nằm trên giường Ai cũng nhìn anh hết trơn á Cha với ông nội biết rồi Chạy qua bển dọn dẹp sạch sẽ Lấp cái ao nhỏ đó lại Trả lại y như cũ Ông nội với ba chở anh hai đi qua ông thầy tiếp Ông thầy cho anh hai uống cái nước gì đó á Cho anh đeo cái lá bùa đeo trên cổ Ông nội mới hỏi ông thầy là Tới tiêu diệt con quỷ được không Thì ông thầy lắc đầu Thầy chỉ coi cho người ta thôi Chứ chưa bao giờ ông đi bắt quỷ Ông thầy kêu ông nội là Đừng có xâm phạm vô chỗ đó là không sao trơn á Ông nội mới nghe lời Cấm con cháu không có cho qua bển nữa Ông nội kể Mấy tháng sau là ông mạnh xây nhà Trên đất trống đó Ông kêu mấy người tới cưa cây liễu già Lúc đó mấy người đó cưa tay nha Mà rõ ràng là cây cưa đã được mài rất là bén Mà cưa hoài cưa hoảng quá đất Cái người ta mới đi mượn cái cưa máy, Khi giật máy lên để cưa đó Thì giật hoài nó có nổ Một ông trong đó tức quá mới cầm cây rựa lại kêu là Tụi mày tránh ra để tao Ông cầm cây rửa bén ngót luôn Nhào vô chặt Không biết chặt cái kiểu gì trúng vô cái bàn chân đứt ngang ra luôn Trời ơi, máu nó phúng ra quá trời quá đất Mấy người kia sớm nhau đưa cho ông đó đi bệnh viện Có ông Mạnh đứng đó nữa Ông nội mới kêu ông Mạnh qua nhà Để kể cho ông Mạnh nghe là Trong đất ông có quỷ Nó không có cho xâm nhập vô chỗ nó ở đâu Ông nội mới kể là Cái vụ lúc mới về đây ở nè Như em đã kể trên đó ha Ông nội nói là Bữa gia đình mới đi coi thầy Thầy nói vậy đó Rồi kể cái giấc mơ ông nội thấy nữa Mà nói quá trời nói Ông Mạnh không có tin ổng nói ông nội là tào lao, mê tính dị đoan. Ánh mắt ổng nhìn ông nội kiểu khinh khi á. Ông nội bất lực nên thôi, không có nói nữa. Kệ luôn, muốn làm gì làm. Rồi ông Mạnh có đi mời thầy ở đâu đó không biết. Mà thấy ông thầy đó tới cúng kiến. Ông nội ngồi ở bên này coi nè. Mòn men đứng sát cái rào hỏi một người thợ đứng gần đó. Thì họ nói là ông thầy trấn trạch vậy đó. Rồi cuối cùng thì nhà cũng được xây lên tới tầng 2. Bữa đó cũng khiến làm sao á Ông nội dắt em đi mua dép Mấy bữa trước là đôi dép của em nó bị đứt Em mới mẹ nghe ông nội Đòi mua dép mới hơn bữa đó cả nhà đi hết trơn Cái nhà đang xây bên đó bị lúng chân móng Làm sao đó Nó sập, nó đổ qua nhà ông nội Đè dẹp lép luôn Đè chết hai thở tầng trệt Ông Mạnh phải bồi thường cho ông nội căn nhà mới Rồi bồi thường cho hai người thở kia nữa Sau đó mọi chuyện cũng bình thường Nên ông Mạnh làm móng xây lại tiếp Lần này phải xây luôn cho nhà ông nội Ông nội cũng bỏ thêm tiền ra Để xây luôn cái nhà cho nó đẹp Rồi mấy tháng sau Hai nhà cũng đã hoàn thiện Bên kia thì hai vợ chồng ông Mạnh Với hai vợ chồng người con dọn vô ở Bên này đường cái là Tai ông nội rất là thính. Không biết làm sao nhà bên đó cứ cự lộn ổn tỏi Đi làm thôi nha Về nhà là nghe cự lộn Có bữa đó, ông còn nghe tiếng hét nữa, ghê dữ lắm. Một hồi cái im bạc luôn. Xong rồi ông cứ nghe tiếng kích kích, y như là tiếng cửa kính mà mình lấy cái tay, mình lao cho tới khi sạch. Nó kêu y chang vậy đó. Rồi sáng bữa sau là thấy người con trai của nhà đó xách vali đi, Ý, chắc là đi công tác. Ông nội có hỏi hàng xóm, thì nghe con trai ông Mạnh làm giám đốc công ty gì đó. Ông nội không có biết đọc tên. Ông Mạnh cũng làm bên bất động sản nên họ giàu có lắm. Nhà hai ba căn mua đi bán lại càng giàu. Từ cái bữa người con trai của ông Mạnh đi công tác đó thì ông nội hỏng có thấy người con dâu nhà đó bước ra ngoài lần nào hết. Ông nội kiểu ở nhà không có gì làm hay ra trước ngồi trên cái gián ngựa để hóng chuyện. đó là hóng chuyện vậy thôi chứ có nhà ông Mạnh là dễ để ý à. Còn xung quanh mấy nhà kia toàn người trẻ trẻ họ cũng đi làm hết rồi. Đóng cửa kính bân à Có hệ ở hóng, không Ông nội cũng nghi ngờ lắm nha Có thể ở trọng đã xảy ra chuyện gì nè Mà đâu biết khỏi ai Lúc đó em còn nhỏ Biết gì đâu mà nói Ông mạnh sáng sớm là ra khỏi nhà Thỉnh thoảng á, ông cũng hay đi tới khuya Mới về tới Bữa đó cả nhà em đang ăn cơm tối Thì nghe ở bệnh có tiếng hét Thất thanh luôn rồi im ru Cả nhà nhìn qua không thấy dễ trơn Vậy cái cổng ở bển nó lớn lắm Vô nhạn cơm tiếp thì lại nghe một cái bệt y chang như là cái gì rớt từ trên cao xuống vậy. Cả nhà mới bỏ chén cơm chạy ra một lần nữa. Nhìn quanh thì thấy một người nằm bất động ở trước cửa nhà. Ông nội mới tri hô hàng xóm chạy ra. Họ gọi cho chính quyền lên phá cổng vô thì thấy ông Mạnh nằm trên dũng máu. Đoán chắc là ông nhảy lầu. Ông nội gan lắm, mon men vô coi. Thì thấy trong nhà đó bà vợ bị đâm. Còn cái cổ thì bị cắt muốn đứt lìa luôn. Con dao phai nằm kế bên bã luôn. Nhìn trong nhà không thấy ai nữa. Ông nội thắc mắc là con dao họ đâu. Thì ông thấy cái con chó mà con dâu nhà đó hay dắt ra đường đi tè đó. Nó chạy lại cái nền trong phòng ngủ vừa cào vừa sủa. Tới đây nè ông nội mới nhận ra cái tiếng kít kít. Mà ông hay nghe thấy đó là tiếng móng chân con chó nó cào xuống nền nhà. Lúc đó ông nội chỉ cho chính quyền coi. Sao cái chỗ đó gặp nứt hết trơn à? Tò mò nên họ đào lên thì thấy một thi thể nữ bị cắt đứt tay chân rồi dồn gọn chôn xuống. Khi xác định là người con dâu của nhà đó. Lúc á bên chính quyền đuổi hết người dân ra ngoài, kể cả ông nội luôn. Ông nội nói thấy ghê dữ lắm. Rồi nghe người ta nói là do mâu thuẫn, con trai ông Mạnh giết vợ rồi chôn xác trong nhà. Ông bà Mạnh biết chuyện đó nhưng giấu giếm bao che cho con. Rồi không biết làm sao mà ông Mạnh phát điên luôn Lấy dao phai giết bà Mạnh Xong rồi ông Mạnh lên lầu ba nhảy xuống chết rồi con trai của ông bị bắt Khi đang lẫn trốn ở cửa khẩu Từ đó nhà ông Mạnh coi như là nhà quang vậy Ngày nào cứ tới 12 giờ đêm là nghe tiếng thét Tiếng kêu cứu thất thanh Có cả tiếng cười, tiếng cào, cái nền Trời ơi, mọi thứ nghe đinh tai nhức ốc vô cùng Tráng ở đó được mấy năm Thì ông nội quyết định là đi chỗ khác ở Treo bảng bán nhà Cũng có người hỏi mua đó, thì họ bán rẻ cho họ. Ông còn nói thiệt là nếu không sợ thì cứ ở. Đừng có bán mãn qua nhà kia nha là được à. Vậy mà người ta cũng chịu mua, không có sợ. Vậy là năm 2005, cả nhà dọn lên Sài Gòn ở cho tới nay nè. Ông nội với ba nói nhắc là chuyện đó, ông với ba vẫn còn sợ nha. Vừa kể vừa nổi ra ốc cục cục vậy.